Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 276 gia cường thực lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Ba ngày sau, Lâm Hiên về tới Linh Dược Sơn. Cảnh vật trong đồng phủ vẫn như trước, hiển nhiên thời gian này cũng không có người nào tới. Lâm Hiên cũng không che giấu khí tức của mình, dọc theo đường đi gặp. Mấy tu sĩ, ai nấy mặt đều vẻ lộ kinh ngạc. Thiếu trưởng môn nhập môn khi còn là trúc cơ sơ kỳ, ngắn ngủi hơn hai. Mươi năm đắt liền kim đan đại thành. Kỳ tài như thế thật sự là tu chân. Giới ngàn năm khó gặp trong lòng ai cũng bội phục thông vũ chân nhân. Mắt sáng như đuốc. Sau khi trở lại động phủ, Lâm Hiên nghỉ ngơi mấy ngày liền. Dù sao lần. Này ngưng kết kim đan, tuy hết thảy đều thuận lợi nhưng tâm thần cũng. Tiêu hao không ít, khá là mệt mỏi. Lúc này Lâm Hiên nằm ở trên giường trong tay nắm một cái truyền âm. Phù trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt. Tấm phù này là do sư tôn hắn phát tới. Bên trong ngoại trừ mấy câu chúc mừng cùng động viên cố gắng thì vẫn không có đề cập đến cái gì khác. Lâm Hiên cũng không phải ngốc tử, từ sau khi biết Linh Dược Sơn ẩm dấu. Thực lực trong lòng phán đoán có lẽ là do hắn trên danh nghĩa là thiếu trưởng môn nhưng do tu vi quá thấp. Cho nên thông vũ chân nhân mới mới không đề cập việc trong môn phái với mình. Nhưng hôm nay mình đã kết thành kim đan, đối phương vẫn không có động tính. Chẳng lẽ thời cơ vẫn chưa tới sao? Chẳng qua rất nhanh, Lâm Hiên liền khôi phục biểu tình lạnh nhạt. Không đến quấy giày chính mình là tốt nhất. Lâm Hiên cũng không cho là. Sau khi kết đan thành công sau thì mọi sự đại cát càng không hy vọng. Có tục vụ gì quấy dày chính mình Hiện giờ còn có rất nhiều việc phải làm Đầu tiên là củng cấu cảnh giới cùng gia tăng thực lực Lâm Hiên có một Loại dự cảm là U Châu rất nhanh sẽ lâm vào đại loạn Tại thời loạn Thực lực tăng lên mỗi điểm thì càng thêm an toàn Củng cấu cảnh giới rất đơn giản Chỉ cần mỗi ngày thường xuyên ngồi Xuống tu luyện Nhanh thì một hai tháng Lâu thì nửa năm chính mình tự nhiên có thể đem cảnh giới kết đan sơ kỳ củng cố xong. Về phần gia tăng thực lực thì có chút khó khăn. Không nói trong tay. Mình cũng không có linh đan thích hợp cho kết đan kỳ. Cho dù là có thì trong khoảng thời gian ngắn muốn nâng cao tu vi hiển nhiên cũng không có khả năng. Như vậy cũng chỉ có cách trang bị thêm bảo vật khác linh động kỳ cùng chút cơ kỳ. Tu sĩ một khi bước vào kết đan kỳ Không còn sử dụng linh khí mà có thể luyện chế pháp bảo Hai cái này uy lực không thể so sánh nổi với nhau Nhưng mà cũng có cái khó chính là tài liệu luyện chế pháp bảo cực kỳ Quý hiếm bình thường một tu sĩ muốn thu thập đủ tài liệu Ngoại trừ vận khí vô cùng tốt ra thì phần lớn đều cần đến 2 30 năm thời Gian, hiện giờ lâm hiên nào có nhiều tinh lực như vậy Huống chi tâm lý Lâm Hiên cầu ổng chứ không cần ổng. Pháp bảo bình. Thường hắn không để vào mắt. Nếu luyện thì sẽ luyện chế thật tốt. Dù sao một tu sĩ tuy có thể đồng thời có nhiều kiện pháp bảo. Nhưng. Bản mạng pháp bảo chỉ là duy nhất. Loại pháp bảo này phải từng thời. Khắc dùng nguyên thần bồi dưỡng cho nên một khi đã chọn thì sẽ không. Thay đổi càng phải cẩn thận. Cũng may Lâm Hiên trong tay còn có huyền hỏa thần châu. Vật này tuy không phải do chính hắn luyện chế nhưng thân là cổ bảo uy. Lực so với pháp bảo thì còn mạnh hơn. Cho nên lâm hiên cho dù hiện tại. Chống lại ghét đan sơ kỳ tu sĩ cũng không nhất định rơi xuống hạ phong. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là còn phải dùng đan hỏa đem viên. Châu này luyện chế một phen. Hiện giờ kim đan đã ghét thành có thể đem uy lực của bảo vật này phát. Huy ra 100%. Lúc này. Lâm Hiên vỗ vào túi chứ vật một cái, đem huyền hỏa thần châu. Lấy ra. Nhìn hạt châu này trên mặt Lâm Hiên lộ ra một tia ngưng. Trọng, hai trưởng nâng ngang người trên mặt hiện ra hỏa diễm màu, vàng, thuần dương đan hỏa. Đây là thần thông chỉ có tu sĩ ghét đan kỳ mới có thể có được. Lâm Hiên. Hé miệng phun ra một luồng hỏa diếm màu vàng. Sau đó dùng thần thức khống chế ba đạo hỏa diếm tụ lại một chỗ chậm. giải bao bọc lấy huyền hỏa thần châu. Quá trình luyện hóa hoàn toàn thuận lợi. Bảy bảy bốn mươi chín ngày sau. Lâm Hiên Thu đan hỏa lại. Nhìn bảo vật. Trước mắt trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này huyền hỏa thần châu nhìn trong suốt. Bên trong ẩn hiện có một. Đoàn hỏa diễm bốc cháy. Trông rất sống đồng. Nhất là linh lực dao động. So với trước kia thì như một trời một vực. Hiển nhiên bảo vật này hiện. Giờ đã có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng há miệng đem huyền hỏa thần châu. Thu vào trong đan điền. Bảo vật này sau khi luyện hóa xong. Thực lực của mình đã không kém gì. Kết đan sơ kỳ tu sĩ bình thường. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra lúc này. Mới an tâm làm việc khác. Đầu tiên là thanh lý vật phẩm. Mấy cái linh khí trước kia đối với mình đã không còn tác dụng tìm một. Nơi phường thì đổi thành tinh thạch. Đương nhiên Thủy Vân tử mấu kiếm. Lâm Hiên sẽ giữ lại vì dù sao đây cũng là linh khí hiếm thấy uy lực. Phi phàm nếu mình không dùng đến thì đem tặng cho Nguyệt Nhi. Còn có bách hồn phiên kia. Hiện giờ uy lực so với mình cũng yếu đi. Nguyệt Nhi thân là chính tôn dự tu bảo vật này tự nhiên cũng cho nàng. Theo sau Lâm Hiên bắt đầu xem xét túi chữ vật của vị đoạt mệnh sinh. Xui xẻo kia. Thu hoạch khá phong phú chẳng qua trong đó có một đồ vật nọ lại làm. Cho Lâm Hiên lan qua lộn lại nhìn hồi lâu, trầm tư khó giải. Nhìn ở. Mặt ngoài thì vật này có chút giống như là cái chìa khóa nhưng mà mặt. Trên lại không có chút linh lực dao động nào. Không giống vật của tu chân giới, ngược lại lại giống vật ở thế tục. Lâm Hiên sau khi do dự một chút thì cũng không có vứt bỏ đồng dạng. Thu vào trong túi chữ vật. Sau đó Lâm Hiên lấy ra ngọc giản. Sau khi tiến vào kết đan kỳ cẩu, Thiên huyền công rốt cuộc đã xong giai đoạn căn cơ. Giờ có thể từng. Bước phát huy ra uy năng cường đại vốn có của nó. Chẳng qua sau khi do. Dự một chút. Lâm Hiên vẫn quyết định kiêm tu huyền ma chân kinh. Dù. Sao đây cũng là công pháp của ma đạo để nhất nhân bên trong có đủ. Loại bí thuật thần kỳ thật sự làm cho Lâm Hiên khó có thể vứt bỏ. Việc khác không nói trước tiên là nói về thiên ma dù thi thuật. Tuy rằng sau khi tế luyện xong mười mấy tiểu cương thi trong chiến. Đấu đám cương thi này cũng không có trợ giúp được Lâm Hiên nhiều lắm. Là bởi vì Lâm Hiên gần đây đều gặp các đối thủ quá cường hãn. Nếu là gặp kết đan sơ kỳ tu sĩ bình thường. Lâm Hiên tin tưởng 10. Mấy gương thi hung hãn không sợ chết này tuyệt đối có thể chiến thắng. Nghe nói rượu thi do cực ác ma tôn tu luyện thậm chí có thể lực đấu kết. Đan trung kỳ tu sĩ. Lâm Hiên không biết rượu thi nhịp thiên nọ hắn làm như thế nào mà tu luyện được. Chẳng qua trong tay mình vẫn có một đồ vật không tệ. Thân thể thiên niên thi vương. Hơn nữa đây không phải là thi vương bình thường hơn phân nửa là đắc. Xảy ra biến gì đồng dạng có thể chiến thắng kết đan trung kỳ tu sĩ. Nếu như có thể đem vật ấy luyện chế thành nô bộc của mình như vậy. Chính mình liền có một hộ vệ thần thông cường đại kinh người. Dù sao ngày ấy, Lâm Hiên chính đã chính mắt nhìn thấy uy phong của thi. Vương, đến bây giờ, mặc dù lấy tâm lý của Lâm Hiên mà cũng nhìn không được lộ. Ra một tia hưng phấn. Đem thần thức chìm vào ngọc giản chứa huyền ma. Chân kinh tìm Thiên Ma thuật thi thuật cẩn thận đọc. Mặt trời dần dần ngả về tây, Lâm Hiên Cơ hồ nghiên cứu cả ngày thời. Gian mới thu hồi thần thức, lấy tay nhịp nhịp ở trên đùi trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Đan mạnh vào anh em để ta có sức tung buông ban đa 52.